Chào mừng quý vị và các bạn đến với viên Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc viên Linh. Phần thứ 7. Hồi thứ 13: Một cuộc trao đổi mạng người. Chạy đâu được khoảng 4 năm dặm, quá kiệt sức vì máu ra khá nhiều. Tên võ sư vận thanh y gục luôn trên lưng ngựa, phần thì dây cương buông lỏng, phần thì đằng sau mấy chục võ công bị mấy chục võ câu truy đuổi, chạy rầm rập. Con ngựa lồng lên, hất văng gã võ sư rơi xuống đất rồi tiếp tục phóng như điên cuồng. Trong bóng tối chập choạng, cả một đàn ngựa phi đến, vô tình dẫm lên thân thể Dày xéo thân xác của gã võ sư vẫn thanh y. Khi tiểu cô dục ngựa trở tới, thấy một đống thù lù nằm ngay giữa đường. Cậu rơi khỏi mình ngựa phóng xuống xem xét. Thì ra là thi thể của tên võ sư lúc nãy đã bị cậu chém ngay vai, áo quần tơi tả, máu me đầm đìa, thịt xương mềm như bún. Tiểu cô lắc đầu, vọt lên ngựa Tuy Phong. Theo dấu của bọn chạy trước chừng được 3 bốn dặm nữa. Bỗng trước mặt tiểu cô một vầng sáng lan tỏa hàng mấy dặm, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ phía xa xa. Tiếng nổ của những ông tre bị đốt nghe giòn như tiếng pháo chuột. Chỉ trong thoáng chốc người và ngựa đến trước một biển lửa ngút trời. Bóng người bóng ngựa hỗn loạn hiện rõ trên nền sáng của ngọn lửa hồng. Tiếng la hét tiếng kêu gào rên rỉ cộng với tiếng ngựa hí. Tiếng lửa cháy rực rực bị át đi trong những tiếng hò reo chiến thắng của những đám trắng đình. Đồ thối mùi khét lẹt cùng xông ra thật là ghê tởm dưới ánh sáng của hàng hà xa số ngọn lửa phủ lên toàn bộ vương gia trang bọn thuộc hạ cùng gia quyến họ vương bị bắt trói điều ra khu đất rộng ở trước sân trang viện tiểu cô gặp người trang sĩ họ lê và đôn đốc anh em tráng đinh chất dồn hết vàng bạc Của cải lên mấy chiếc xe ngựa thấy tiểu cô lê kiên cầm ngang thanh đoản đao còn đâm máu thì lễ nói thưa tiểu hiệp bọn tài hạ đã hoàn thành mưu sách mà tiểu hiệp đã chỉ giáo tài hạ định áp tải cả nhà họ vương về thị trấn còn đám thủ hạ của chúng tiểu hiệp định lẽ nào đây Tiểu cô trước vội trả lời với hỏi Lúc nãy trang sĩ có mệnh Trang sĩ có thấy mấy tên thủ hạ họ vương sống sót chạy về đây không? Dạ có Chúng vừa chạy về tới đây liền bị mọi người đánh đuổi nên chạy luôn về hướng nam rồi Hình như có một tên võ sư chạy trốn cùng với bọn đó thì phải Đúng vậy Tiểu cô bèn kể sơ qua cuộc tranh hùng với hai tên võ sư cho họ lên được biết Trang sĩ lê kiên mừng rỡ ca ngợi tài đức của người tiểu hiệp không tiếc lời Tiểu cô đề nghị theo ý tài hạ ta nên đem của cải nhà họ vương ra chia hết cho dân nghèo nhất là những nạn nhân bị chúng cướp đoạt mang lão vương bên ngoại cùng gia quyến của lão về thị trấn giao cho toàn dân luận tội ta cũng nên thay cho bọn thủ hạ của họ vương đuổi chúng ra khỏi vùng này tìm đến xứ khác làm ăn lương thiện lê tráng sĩ thấy làm vậy có gì bất tiện chắc lê kiên gật gù thốt tiểu hiệp tuy còn nhỏ tuổi mà định việc nhất thần bọn tài hạ sẽ làm theo ý kế nói đoạn triệu tập anh em tráng đinh lại phổ biến những điều cần thiết mọi người phấn khởi thi hành Khoảng 50 kỳ mã Tráng Đinh và 6-700 người đi bộ đã san bằng trang viện của họ Vương trong vòng chưa đầy 1 giờ. Sau khi đốt phá, Vương gia trang. Lực lượng các trang sĩ kỳ mã tăng lên gấp 10 lần, vì bao nhiêu ngựa của nhà họ Vương đều bị anh em Tráng Đinh cướp lấy để cưỡi. Nói về bọn thủ hạ họ Vương, những tưởng fan này không còn đất sống, nhưng khi nghe vị tiểu hiệp nhỏ tuổi quyết định tha mạng, bọn chúng quỳ dạp lại tà ơn phóng sinh, rồi tản ra các hướng lùi như đàn chuột. Đợi cho đoàn tráng đinh áp tải toàn gia họ Vương cùng đồ đạc của cải của chúng về thị trấn, Tiểu Cố và Lê Kiên với một vài người nữa nhìn ngọn lửa ở trang dinh lớn nhất hạ dần rồi tàn lùi mới lững tướng quay ngược trở về. Bỗng bên tai mấy người vang lên tiếng vó ngựa dập dồn, Loan cái bốn bóng nhân mã phi nước đại xuất hiện từ hướng tây, một giọng thét lên thay thế. "Bọn nó phá hoại Vương gia trang đó." Lê Kiên giật mình thốt nhỏ, "Không xong rồi, tiểu hiệp, bốn tên võ sư sừng sỏ của Vương viên ngoại đã về tới rồi kìa." Tiểu cô khét nói với Lê Kiên Các hạ cứ bình tĩnh, hãy để tài hạ đối phó với chúng nó Nói rồi, dục ngựa trận đầu bốn võ sư Vương Gia Trang Xin hỏi, tứ vị là gì của Vương Gia Trang? Bốn tên hung thần, nên kỳ ngoài ngũ tuần, mặt mày thâm hiểm, ác độc Đều ăn vận theo lối người giang hạ ở Trung Nguyên Một gã trợn mắt nạt lớn Mi là con nít, miệng còn hôi sữa, lại dám phạm thượng với các lão gia sao? Đứa nào chủ mưu đốt nhà vương viên ngoại, nói mau, không ta bóp nát sọ ra bây giờ Tiểu cô phất luôn về phía gã hai mũi phi tiêu, đang nói, chợt thấy ánh bạc bay vào đến gã thất kinh vội lách đầu né kịp, hai làn sáng màu bạc trượt qua mang tay gã xem ra. Tiểu cô cất tiếng cười ngạo mạn. Chúng <cười> ta đã ra tay diệt trừ loài gian ác, các ngươi ở bên Trung Nguyên bội hết nghề kiếm ăn rồi sao? Mà mang sắc qua đây tiếp tay hỗ trợ cho bọn người đại dân đại ác hiếp đáp dân lành, làm cho ba tính khóc than dân sịt. Tên trẻ nhất trong bọn võ sư dùng kinh lực đánh tới miệng miệng thét. Hãy cho tên tiểu tử to gan lớn mật dám vuốt dao hùng. Tiểu cô vận công quật lại một chêu, hai luồng kình phong chạm nhau phát ra tiếng nổ. Không <cười> ngờ tiểu tử ngươi khá thật. Nhìn có thân pháp và nội lực của cậu quả là đeo luyện. Tên già nhất trong bọn bấy giờ mới lên tiếng. Này tiểu tử, có phải ngươi là chủ mưu tàn sát vương gia trang không đấy? Tiểu cô hiên ngang đáp lại, chính là tài hạ. Gã lớn tuổi quay qua nói cùng ba tên kia. Vậy thì để ngu huynh thanh toán thằng nhóc này, tạm vị hiền đệ hãy giải quyết mấy tên kia cho gọn. Ngay vậy tiểu cô vùng nghĩ, không xong rồi, Lê Tráng Sĩ và mấy anh em Tráng Đinh không phải là đối thủ của chúng. Chết sống gì ta cũng phải đương đầu với cả bốn tên, để cho mọi người chạy thoát cả uổng mạng với chúng vô ích. Lập tức cậu liền thét lên một tiếng, bay khỏi bình ngựa, vận khí để cơn, thi triển ngay chiêu thức phương thiên thập bộ. Có bất ngờ bọn võ sư không kịp lưu ngựa lại thì tám thước võ chất của bốn con chiến mã mà bọn võ sư đồng cưỡi đồng loạt bị ánh kiếm liêng ngang đất tiện bốn con ngựa chưa kịp ngã quỵ xuống bọn võ sư đã vọt mình bay lên không trung phủ vây tiểu cô như bốn con thiên long hung dữ cậu chỉ kịp nói với lê kiên mấy lời cần thiết rồi tập trung tinh thần và nghị lực vào các đường kiếm công thủ với đối phương so sánh với hai tên võ sư đầu hôm bọn này còn lợi hại gấp mấy lần tiểu cô chẳng dám sơ hở một giây một mình cậu đấu với bốn ngọn trường kiếm Vũ lộng liên hoàn Tiểu cô vất vả lắm mới chống chọi qua 5 hiệp đầu Tiểu cô thay đổi hết chiêu thức này đến chiêu thức khác Bọn võ sư vẫn đột phá một cách dễ dàng Nhắc thấy bóng kiếm sẹt sát dưới chân Tiểu cô vọt lên đánh dưới một đòn vào tên yếu nhất trong bọn Rồi lặng mình né một đường kiếm khắc đâm tới Đồng thời quật ngang một thế kiếm Gạt ngay bóng kiếm quang của tên thứ tư Trang Hai lưỡi kiếm một đoạn một trường chạm nhau tóe lửa xanh lẻ Lợi dụng tình thế luồn xộn của bốn địch thủ sau một loạt va chạm tiểu cô bắn vụt thân mình ra ngoài vòng kiếm tòa ra ngoài vòng kiếm tòa của đối phương gần hai trượng cậu dốc ngược lễ đoàn kiếm lên trời vận thiên nguyên chân khí tên võ sư già nhất trong bọn thốt lên ngỡ ngàng họ kim cang chiêu hồn kiếm ảnh Này tiểu tử mỹ mồi ở đâu ra bí pháp độc đáo của Hoành sơn kiếm khách đó rồi gã nói với ba tên kia coi chừng cẩn thận đó hắn biết sử dụng bí pháp đấy chúng ta trở nên xem thử <cười> dùng thiên lạn địa võng thử xem Liên đó, hai tên huy động trường kiếm răng phủ từ trên xuống dùng chiêu song long trắt đỉnh. Hai tên dưới đất xoài người ra giống như hai con mãng xà, bóng kiếm chớp liên lia dưới chân tiểu cô. Nhưng bí pháp kim cang chiêu hồn quả thật là vi diệu phi phạm. Trận đồ thiên la địa võng kéo dài trong mấy khắc mà chẳng hề khống chế được địch thủ tí hon. Bọn võ sư tức giận chuyển qua bắt quái tứ môn trận. Cố tìm một đường sơ hở như cái tóc đường tơ, song cũng chẳng hy vọng gì một tên yếu nhất trong bọn vì chảnh mảng nên bị anh kiếm bạc liếm sơ một đường ngang mông mấy lớp vải kể cả áo lẫn quần rách toạc ra một đường khu mông lòi ra dơ máu hắn thoái lui liền mấy bước đưa tay tóm lấy chỗ rách lớn miệng chửi thề cho đỡ ngượng tên già nhất trong bọn võ sư liền nghĩ tên danh con này lợi hại thật giờ chỉ còn một kế duy nhất là vây đánh cầm chừng đừng để hắn hở tay át hắn sẽ hẳn sẽ tiêu hao chân lực đến lúc đó thì bí pháp kia không còn linh đầu nữa chừng đó ta sẽ tuyệt hạ hắn mới dễ dàng nghĩ vậy dự, gã dùng phép truyền âm nhập mật thông đạt trong mấy tên kia rõ mưu kế này thật là thủ đoạn của bọn ca thủ tà ma tiểu cọ vẫn vô tình không hiểu được thâm ý của chúng cậu dùng tận lực vào các chiêu thức của bí pháp kim cang chiêu hồn làm cho bốn tên địch thủ hung hãn kia chẳng dám liều mạng Xong, dùng hoài bí pháp ấy thì hao tổn chân khí không ít cậu ben đổi chiêu thức thế vậy lập tức bọn võ sư liền tấn công ảo ạt buộc lòng cậu phải trở lại bí pháp thần diệu kia cuộc chiến cứ dùng rằng kéo dài ra cho tới đầu canh tư Bây giờ Tiểu Cô đã đối sức lắm rồi, các đường kiếm nguy hiểm trước kia không còn linh động nữa mà trở nên rời rạc trông rất rõ ràng. Lợi dụng thời cơ đó, bố tên võ sư cùng thét lên một tiếng, mở mà, mà trở lại ngay trận độ thiên la để võng. Tiểu Cô có gắng sức cách mấy vẫn bị những đường kiếm thần tình kia lạng qua, phạt lại, đâm lên chém xuống, thật khốn đốn vô cùng. Chẳng bao lâu, quần áo của cậu rách tả tơi, hết vết kiếm này đến dấu kiếm kia, liên tiếp làm cậu bị thương đầy người. Tiểu cô than thầm trong bụng nhưng vẫn cố gắng đỡ gạt những đường kiếm nguy hiểm chết người. Cậu không dám sơ hở lấy một giây. Nếu thần trí không tập trung cao độ thì sẽ bị vong mạng ngay tức khắc. Tuy nhiên, mỗi lần né tránh hoặc đón đỡ các thế kiếm của đối phương, tiểu cô lại phải dùng nội lực. Vì thế, trong cậu lúc này như ngọn đèn đã cạn dầu. Cuộc đấu không cân sức, đến giờ này chỉ còn tính từng giây đối với tiểu cô vậy. Một cậu bé chưa đầy 13 tuổi lại có một tấm lòng nghĩa hiệp cao thượng vô cùng cậu đã từng được bọn ma đầu mạo danh chính nghĩa quần anh bang thâu nạp cất nhắc ngay chức vụ cao phó vệ úy, lại được gọi là thần đồng nữa. cậu đáng được mọi người các người vì tài đức vẻn toàn cứu khốn phò nguy, cũng vì ra tay nghĩa hiệp diệt ác đổ dân mà bây giờ đang phải bị xả thây vì bốn lưỡi kiếm của bọn võ sư hung thần độc ác kia sao? tuổi nhỏ mà tài cao đức lớn như vậy trên đời đã có mấy ai? trong mình cậu còn mang bao nỗi lo âu, chưa thấy mặt mẹ cha, chưa rửa được mối thâm cừu cho bản môn, cho bộ lạc thổ. Cho song thân ruột thịt cũng như nghĩa song thân Chưa mang được tin cấp báo Cho triều đình để tìm phương kế Chống bọn ngoại xâm Con người và trách nhiệm của tiểu cô là như vậy Chà nhẽ lại chết thảm thiết Và cấp kỳ như vậy sao Tiểu cô lào đảo như ngọn đèn trước gió Mạng sống của cậu như chỉ mảnh treo chuông Bốn tiếng thét cùng hô lên một dọc Bốn lấy kiếm cùng nháng lên một lần Cuộc đấu đã đến hồi kết thúc Một sinh mạng tuổi nhỏ sắp sửa lìa trần Quân xin các vị hãy dừng tay lại nếu muốn cứu lại mạng sống của vương viên ngoại bốn tên võ sư vương gia trang khựng lại người vừa nói câu đó không ai xa lạ mà chính là lê kiên trang sĩ một tên trong bọn võ sư quay lại hỏi gần có đúng là vương viên ngoại còn sống chứ tài hạ không nói dối đâu tên võ sư già nhất hỏi người hay mang viên ngoại đến đây nếu chậm trễ ta sẽ làm thi thiết cả lũ bây ngay lê kiên cất tiếng đánh gòn được nhưng với điều kiện điều kiện gì nói đi hãy tha mạng cho vị tiểu hiệp của bọn tại hạ Tên võ sư trẻ nhất nạt: "Ta sao được? Hắn đã âm mưu san bằng vương gia ta, tội ấy đã bị băm vằm làm trăm mảnh." Lê Kiến nói sẵn, "Nếu các vị không chịu thì bọn ta hạ sẽ giết chết vương viên ngoài ngay." Tên võ sư già ngầm đưa mắt ra hiệu cho bọn đàn em rồi nói: "Tôi được, người hãy mang vương viên ngoài đến đây, ta sẽ trao đổi." "Tốt lắm, anh em đâu, mang lão già ấy ra đây." Lập tức có bốn năm tráng đinh điệu lão vương từ nơi bóng tối ra. Sau khi tháo rể trong miệng và mở trói cho lão ta xong, Lê Kiên nói Nào hãy thả tiểu hiệu của bọn tài hạ ra Tên võ sư già thâm độc Phất nhảy tay áo một cái Tiểu cô chẳng còn khả năng né tránh Lánh ngay một mũi phi tiêu tổng độc Vào cạnh sườn bên phải Cậu thét lên một tiếng loạn trọng ngã nhào Lê Kiên chạy vụt tới đỡ ngang thân mình cậu Tiểu cô ngất đi trên đôi tay vạm vỡ Của người trang sĩ trung niên Trong lúc đó tên võ sư già Phi thân đến bên lão viên ngoại họ vương Lo lắng hỏi Vương viên ngoại người có sao không Còn lại ba tên võ sư sắt kiếm trên tay, chúng ảo ạt định tấn công Lê Kiên cùng anh em Trắng đình Lê Kiên bình tĩnh nói với vương viên ngoại, Lão Vương còn nhớ lời ta nói hay không? Giật mình kinh hãi Lão già họ vương cất giọng thẳng thốt. trừ vì võ sư, dừng tay lại. Bọn võ sư nhíu mày, Tại sao vương viên ngoại không để cho bọn tài hạ giết quách chúng cho rồi? Vương viên ngoại nói, Không được, bọn chúng đang quản thúc gia quyến của Lão bố nếu chưa bị đồng thủ mẹ rằng chúng không để cho cả nhà họ Vương ta toàn mạng lấy một người ba tên võ sư còn chần chờ chưa dứt khoát tên già nhất liền nói nhỏ chưa để không cần phải động thủ nữa sớm muộn gì thằng nhóc con cũng đi chầu diêm chuạ về phía Lê Kiên thấy lão Vương sửa sửa như vậy yên tâm bông tiểu cô đặt lên lưng ngựa trang nói với lão già họ Vương lão Vương à lão cứ yên trí bọn bộ sẽ thực hiện đúng lời giao ước nói xong phóng mình lên lưng ngựa tráng sĩ họ Lê nói với anh em tráng đình mọi người cứ việc giao trả ra gia quyết lại cho lão vương theo đúng kế hoạch. tài hạ cần cứu chữa cho người anh hùng nhỏ tuổi của chúng ta gấp. mọi người cứ việc đi, chúng ta sẽ gặp nhau sau. dứt lời, lê kiên bèn quất ngựa chạy về hướng đông mất dạng. một người trong bọn tráng đinh lên tiếng nói với lão vương: vương viên ngoại, bọn tài hạ sẽ giữ đúng lời giao ước miễn là các vị võ sư gia không được vòng động. bây giờ bọn tài hạ xin cáo từ. nói xong, lên ngựa cùng với mấy tráng đinh nọ quay về hướng đông nam buôn hành. mấy tên võ sư hầm hực nhìn theo. một gã hỏi lão vương. Sao viên ngoại lại can ngăn không để bọn tài hạ thanh toán mấy tên tiểu tốt ấy cho rồi. Chúng nói như vậy chứ biết có giữ lời hay không. Vương viên ngoại nói, theo lão mộ thì trước tiên là mong chúng đừng giết hết, đừng giết hết gia quyến của lão. Chứ còn thanh toán bọn chúng thì chẳng khó gì. Sáng ngày ta sẽ báo cho quan tổng bình đích thân mang quân đến tiêu trừ, chúng chạy đi đâu cho thoát. Tên võ sư trẻ nhất bọn nghiến răng nói, thằng nhóc con thật là lợi hại, suýt nữa thì tiểu đệ đã vong mạng với hắn rồi để sống mất thật là tức nếu không vì vương viên ngoại tài hạ đã cho hắn một nhát kiếm rồi đấy tên võ sư già nhất cười khan hắn làm sao thoát khỏi lưỡi hái của tự thần tên kia trố mắt đại ca làm gì hắn đó ta đã tặng cho hắn một mũi phi tiêu tầm độc nghe vậy vương viên ngoại thất kinh bật thốt hả sao võ sư lại hạ độc thủ hắn lão e rằng hắn mà chết đi thì bọn kia không chịu thả cả nhà họ vương ra đâu Xin viên ngoài yên trí lớn tài hạ không nhằm đại huyệt hắn đâu nếu có chết thì đến giờ ngọ hắn mới tắt thở Lão Vương gật đầu khen, vậy thì hay lắm, bọn tiểu tốt sẽ thả ra quyến của lão vào giữa canh năm này. Một tên võ sư hỏi, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trang viên đã tiêu tan hết rồi. Lão Vương nghĩ tới cảnh màn trời chiếu đất, càng căm tức cho bọn Trang Đinh. Suy nghĩ một lát, lão thở dài nói, ta nên đến dinh quan tổng minh, dẫu gì đi nữa, y vẫn là nghĩa tế của lão bố. Y sẽ hết lòng vì bọn ta thôi. Bọn võ sư chẳng biết làm gì hơn, đành nghe theo ý kiến của vương viên ngoại Lại nói về tiểu cô bị ngất đi chẳng biết bao lâu, khi tỉnh dậy chợt thấy mình nằm trong một căn thảo xá, tứ bề vắng vẻ, vẳng đâu đây tiếng gà eo óc gọi bình minh. Bên ngoài trời vẫn còn tối mập mờ, những vì sao lặn dần theo giờ khắc. Tiểu cô thấy ngọn hồng lạp sắp lụi tàn, cậu rên lên một tiếng định nhổm dậy. Khi đó, ngay chân giường, một người đang gục đầu vội ngẩng lên reo khẽ. "A, tiểu hiệp đã tỉnh lạnh Ngủ mó sợ tiểu hiệp không qua nổi. Tên võ sư Vương gia trang thật là thâm hiểm, hắn đã dùng phi tiêu tẩm thuốc độc hám hai tiểu hiệp đó sao chắc tiểu hiệp đau lắm chứ tiểu có thiểu thảo cho tài hạ xin miếng nước sau khi uống cả chén nước tiểu có tỉnh hẳn lại thấy lê kiên đang lo lắng nhìn mình cậu mới nhớ lại mọi chuyện rồi nói tuy tài hạ có bị tiêu độc song chẳng hề gì đâu lê trang sĩ chớ có nên lo lắng lắm vậy đây là đâu tài hạ biến ngất đi có lâu lắm không trang sĩ lê kiên ghé lại bên giường nói thưa tiểu hiệp đây là thảo gia trang của bào huynh tài hạ tiểu hiệp biến gất chưa quá một giờ nói rồi bèn kể lại những việc xảy ra ở bình địa vương gia trang cho tiểu cô nghe thấy tiểu hiệp trước sau gì cũng bị bọn võ sư kia thiệt hại lê kiên bình tĩnh cùng anh em tráng đinh tìm mưu kế giải vây cho cậu họ quyết định đem sinh mạng của lão già họ vương cùng gia quyến của lão đổi lấy mạng sống cho người tiểu hiệp anh hùng này nếu để lâu không khéo tiểu hiệp sẽ bị thảm sát trù tính như vậy xong bọn họ liền thương lượng với vương viên ngoại lão già mừng rỡ đồng ý ngay chẳng dám chần chừ nữa khắc vậy mà tên võ sư giả kia đã dùng thủ đoạn để hẹn thật tiểu cô trấn an người trạng sĩ họ lê thế mà hóa ra lại hay trạng sĩ ạ bọn chú cứ ngỡ là sớm muộn gì tại hạ cũng bị ngấm độc mà chết nhưng không sao tại hạ vốn đã có sức kháng độc trong người nên cái chuyện trẻ con ấy thì chẳng hề hấn gì cả bây giờ các hạ tính sao rằng ngày nhất định bọn chúng sẽ lôi kéo đám quan quân của tên tổng binh tới vùng này để đàn đáp anh em tráng linh của chúng ta vậy chúng ta nên liều trước chứ không thì em buồn đó nhìn ánh mắt của người trạng sĩ họ lê tiểu cô biết chàng ta đang bối rối trong lòng không ít Lê Kiên không giấu được nỗi thốc thỏm Bèn bộc bạch cùng người thiếu hiệp nhỏ tuổi này Nói thật với tiểu hiệp Lê Kiên này đang lo cho anh em trắng đinh lắm đây Một phút thăng hái bồng bột đã qua Lỡ đưa tay nhúng chạm. Bây giờ họ chẳng biết tính làm sao Nếu sáng ngày quân binh tới vây ráp, E rằng bọn họ sẽ bị chặt đầu hết Còn nếu muốn sống giang hồ thì Chẳng có người lãnh đạo mà cũng không biết đồ phục ai đây Thật là nan giải. Tiểu có gượng đau ngồi ngay dậy Trầm ngâm dây lát rồi nói Lê Sĩ à. Tại hạ có quen biết với một người khét tiếng trong giới võ lâm, người ấy là một trang anh hùng hào hán. có tinh thần thượng võ ít ai sánh bằng. Vậy trang sĩ hãy kêu rủ anh em đến ra mắt người, áp sách được trọng dụng. Ngày sau khi Tài hạ về tới tiểu ca, bàn với người cậu họ Trần xét liệu bể thu xếp. Chừng đó, trang sĩ cùng với anh em sẽ có dịp xả thân giúp nước chống bọn ngoài sông. đã chẳng hề bị ai bắt tội mà lại có công cứu nước cứu dân. Ý trang sĩ nghĩ như thế nào? Đôi mắt người trang sĩ họ Lê sáng lên niềm hy vọng. Ồ, nếu quả được như lời thiếu hiệp nói thì diễm phúc thay cho bọn tráng đinh tại hạ lắm vậy chẳng hay bậc tiền bối nào ở đâu mà lại có dũng lực cao thâm đến như thế tiểu cô nói người ấy là tại chủ ngoại long sơn vương độc Nhãn long lê kiên bật thốt trời đại vương độc Nhãn long làm sao bọn tại hạ có thể gặp được vị sơn chúa oai hùng đó tiểu cô mỉm cười chẳng có gì khó khăn đâu nào táng sĩ hãy đem nghiên bút đến đây tại hạ sẽ biên thư giới thiệu với người là song thất lê kiên mừng rỡ chạy vào nhà trong lấy giấy bút Lát sau chàng quay ra cùng với một người đàn ông trạc ngoài tứ tuần Người này có khuôn mặt phúc hậu Dáng vẻ đường hoàng chất phác Ông ta cung tay thi lễ cùng tiểu cô Tiện dân là Lê Trung Xin ra mắt tiểu hiệp Tiểu cô lật đặt đáp lại Không dám tại hạ họ ngô Thường gọi tiểu cô Hân hạnh được biết ngô tiểu hiệp lễ mũ có nghe bào đệ kể lại chuyện tiểu hiệp đắc can đảm xả thân vì việc nghĩa Trong lòng không khỏi thán phục Ngô mũ nghĩ bị một mũi tiêu tầm độc Tầm chất độc Tiểu hiệp chắc sẽ không sống nổi. Ai ngờ, ha, thật là đáng mừng tay. Tiểu hiệp đã khỏe chưa? Hiên Đệ à. Để hãy đỡ tiểu hiệp cho người biên thư đi, kẻo trễ đó. Ngô huynh sẽ giúp gia tàu mau mau lo trả nước, Cháo cơm đang em cùng các bạn lên được cho sớm Nói rồi vẫn an tiểu cô xong, lui ra mau. Tiểu cô gắng gượng biên cho xong bức thư rồi nằm vật ra giường, thở dốc. Tráng sĩ Lê Kiến thất kinh, định ôm chàng lấy cậu, Xong tiểu cô xua tay nói. Trang sĩ đi đi, nhanh lên cho kịp sáng. Thấy Lê Kiên còn lưỡng lự, cậu nói tiếp tại hạ sẽ ở lại đây tỉnh dưỡng Đã có lệnh huynh các hạ Kẻ này yên lòng lắm rồi Các hạ hãy tranh thủ lên đường nhanh cả một Biện viện chia tay, Lê Kiên cảm động thốt Ân trình ngộ, Lê Kiên này sẽ ghi nhớ máy Lê Mộ mong có ngày sớm gặp lại Ngô Tiểu Hiệp Kính chúc Tiểu Hiệp ở lại mạnh rồi Tiểu cô đang nằm vội nghiêng đầu cung tay đáp lễ tại hạ cũng xin kính chúc trang sĩ Cùng tất cả mọi người thượng lộ bình an Trang sĩ Lê Kiên gạt nước mắt quay vào nhà từ tà gia huynh cùng gia tẩu rồi lại quay ra chào Tiểu Cô lần cuối mới lên đường. Hồi thứ 14 Lê Gia Trang Người bào huynh của trang sĩ Lê Kiên đích thân bưng lên một bát cháo nóng đến bên giường Tiểu Cô dịu dòng nói Mời Tiểu Hiệp dùng tạm chén cháo cho khỏe, nội tướng của ngô mẫu còn đang phát trả, mong Tiểu Hiệp cho nên anh ấy. Tiểu Cô ngỏ lời cảm ơn, dùng xong bát cháo, cậu cảm thấy khỏe hơn chút ít sau đó hai người cùng uống trà và đàm đạo với nhau lê trung ân cần hỏi thăm gia thế tiểu cô khiêm tốn đáp lệnh xong đường là uyên ương song hiệp trưởng môn nhân phái mã yên sơn vừa nghe đến đó họ lê xúc động mạnh đánh rơi tỉnh trà xuống đất Thẳng thốt hỏi hả tiểu hiệp tiểu hiệp là con trai của ngô thành nguyên và đại tẩu lý phương tiên sao trời ơi hèn chị thấy hào hao giống cả hai người vậy mà vậy mà lê trung này vô tình chẳng biết tiểu cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông hỏi lê Thế ra các hạ cũng biết xong thân của tiểu sinh sao? Lê Trung cho vội trả lời, vội quay vào nhà trong gọi lớn. phu nhân đâu? Mau gọi con gái kiểu trinh của chúng ta ra đây. Phía trong nhà có tiếng giả, đáp lại rồi chẳng mấy chốc một người đàn bà có vóc dáng mảnh mai. Cùng đưa bé gái chừng 10 tuổi xuất hiện nơi ngưỡng cửa Tiểu cô vội vàng đứng dậy đáp lễ hai người. Hiền thị và kiểu trinh con, đây là ngô công tử, con trai của người bạn học hai mươi mấy năm về trước của ta đó. Và công tử đây cũng chính là con của Lý Nương Tử em gái vua nhà lý nàng cốc chúa phương tiên thiên kiều bá mỹ đó hai bên cùng mừng rỡ một hồi tiểu cô lễ phép nói thì ra lê thúc thúc là bạn học cũ của gia gia tiểu Điệt thật quý hóa thay nói rồi quỳ lại ra mắt thúc thúc lê trung đỡ tiểu cô dậy hỏi thăm mới biết hoàn cảnh gia đình bi đát của uyên ương song hiệp tiểu cô kể lại hết những bước đường lưu lạc gian tuân của mình cho vợ chồng và con cái của chủ nhà nghe phu nhân nghe xong nước mắt chan hòa bật thốt tội nghiệp cho hiển huynh và đại tẩu Chẳng biết hiện giờ phiêu bạt phương nào, sống thác ra sao. Còn Điệt Nhi mới có mấy tuổi đầu đã phải lưu lạc giang hồ, vượt qua muôn nghìn trông gai cảm bẫy. Thật là đáng thương thay. Nói rồi không hiểm tị gì nữa, ôm trầm lấy tiểu cô khóc ròng. Điệt Nhi à, ta vốn là tiểu thư, con gái quan đại thần họ võ trong triều. Cách đây 30 năm, ta cùng công chúa phương tiên là mẹ của Hiền Điệt. Mẹ của Hiền Điệt là tỷ muội kết nghĩa. Nghĩa tỷ theo chồng nghìn giảm quan san, còn ta thì chán cảnh lầu son gác tỉa. Kết tóc xe tơ cùng người Hàn sĩ họ Lê. Tuy chúng ta sống cuộc đời đạp bạc nhưng không kém phần hạnh phúc thần tiên. Hiện nay Diệt Nhi lạc bước vào chỗ này, ta mới hay ra nghĩa tỷ của ta cùng với lệnh lạc của người bị nạn thảm sâu như vậy, thật là tội nghiệp. Tiểu Cố cảm động, hai giọt lệ lăn dài trên đôi má xanh trên đôi má xanh sao. Người thúc thúc họ Lê nén lòng xúc động bảo: Thôi, phu nhân à, hãy để Hiền Diệt nghỉ ngơi cho lại sức, đừng làm Hiền Diệt quá xúc động mà ảnh hưởng tới bình tình rồi nhẹ gỡ lấy tay tiểu cô, dư cậu nằm lại xuống giường và nói: Hiền Điệt cứ an tâm tĩnh dưỡng, đây là đầu rừng góc núi, thanh vắng hoang sơ, bọn người gian ác kia chẳng bao giờ khéo lánh đến chỗ này. Mọi việc cơm cháo thuốc thang đã có nội tướng của tiểu thúc chăm sóc, chăm lo chú đáo. Nhìn qua sắc thái, ta biết Hiền Điệt thiếu máu rất nhiều, vì vậy rất cần phải thuốc thang ăn uống bồi dưỡng cho nhiều, mới mong bình phục sức khỏe như xưa Ít nhất Hiền Điệt phải cần vài tháng mới khỏe mạnh lại được. Nói rồi Lê Trung sửa lại chăn màn cho tiểu cô nằm nghỉ. Giảng sáng họ Lê đeo lưng bổ nước Mang cung tên lên núi săn chim Mọi việc ở nhà đã có võ phu nhân cùng Kiều Trinh lo lắng Mỗi khi tiểu cô cần ra ngoài Thì đã có phu nhân giúp đỡ Bà như người mẹ dìu con đi từng bước một Còn Kiều Trinh lúc nào cũng quấn quyết bên tiểu cô Chăm sóc thuốc thang cơm cháo Non chẳng khác nào đứa em gái hiển ngoan Tiểu cô rất cảm động Xong không biết làm sao vì trong người cậu đang còn yêu lắm Họ Lê đi săn được con chim Con thú hoặc câu mấy con cá Bắt mấy con tôm Võ phu nhân cũng dành ra những miếng ngon nấu riêng cho người bệnh nhỏ. Những lời nói nhỏ nhẹ, những cử chỉ dịu dàng và nhất là nụ cười xinh xắn của Kiều Trinh đã động viên tiểu cô trong mỗi lần cơm cháo thuốc thăng. Tối tối bên mâm cơm thanh đạm của gia đình, cậu bé được cả nhà chăm sóc chiều chuộng, thương yêu. Cậu bé Kiều Trinh rất nghe tiểu cô kể về đoạn đời lưu lạc nhưng đầy thú vị của cậu. Mới khi tiểu cô nhắc lại những lần bị nguy khốn suýt chết, Kiều Trinh bàng hoàng nắm chặt lấy cánh tay cậu như chính mình đang bị hiểm nguy đe dọa nhiều lần như vậy cô bé đều thè lưỡi dùng mình đại ca đừng có đi đâu nhé ở đây với tiểu muội này ra ra với thân mẫu thương đại ca lắm đó đừng đi nữa ngay đại ca tiểu cô nhìn gương mặt đẹp như ngọc nữa của cô bé nén tiếng thở dài không được đâu hiền muội ạ ngô huynh còn biết bao nhiêu gánh nặng phải làm mai mốt đây khi đã bình phục rồi ngô huynh phải ra đi để chu toàn mạng sứ chứ kiều trinh nghe vậy liền phụng phỉu ngay lúc này trông cô bé mới đáng yêu Long tiểu cô xuống sang sao xuyến vô cùng. Đối với tiểu cô, một cậu bé sớm bị hầm hưu, cô độc thì một mái ấm đơn sơ cũng làm cho cậu chạy lòng. Nếu không còn vướng bận gì, cậu có thể ở lại đây, vui cùng Lê gia tình nghĩa đậm đà, sớm tối với nội cỏ mấy ngàn, tâm hồn thanh thản. Tiểu cô nói với Kiều Trinh: Hiền muội, hôm nay Ngu Huynh thấy trong mình đã khỏe hơn trước nhiều. Hiền muội hãy dẫn Ngu Huynh đi dạo chơi một lát. Kiều Trinh đang buồn thiêu, chợt nghe tiểu cô nói vậy, liền hớn hở chạy vào trong nhà xin phép mẫu thân. Hai đứa trẻ tung tăng như đôi bướm trắng trên trời, từng áng mây bồng bềnh trôi qua chậm chậm. Hoa cỏ tươi cười như mười mọc đón chào đôi trẻ thơ ngây. Văng vẳng từ những cánh cây, tiếng chim hót líu lo thánh thót. Kiều Tịnh nghiêng tai nghe ngóng một hồi rồi nắm lấy cánh tay kiểu tiểu cô lắc nhẹ. "Trẻ muội đốt đại ca, chim gì đang hót đó?" Tiểu cô mỉm cười. "Sơn ca." "Không phải. Họa mi chứ gì? Cũng không phải. Thế thì Hoàng anh, Hoàng anh vậy?" Kiều Trinh cười khúc khích Đại ca đoán sai luôn rồi Tiểu cô nhìn Kiều Trinh tỏ vẻ thất vọng ngưu huynh xin chịu thua thôi Chim gì đó hiền bụi Kiều Trinh đưa một ngón tay xinh xinh lên hồn nhân thốt Kế kìa, các ca, ca nhìn cái mỏ nó dài lắm Tiểu cô cũng ngưng đầu nhìn theo Hai mái đầu xanh kế nhau cùng nhìn về một hướng Trông càng rạng rỡ làm sao Tiểu cô tặc lưỡi Chờ, chẳng biết chim gì nhỉ Kiều Trinh nguyết nhẹ cậu bé Chim chờ vội mà đại ca cũng không biết sao ồ, oh, vậy mà ngu huynh rốt thật đó. Cô bé chu đôi môi đỏ hồng, đại ca mở rốt à? Thần mẫu nói đại ca văn võ song toàn. Tiểu cô phì cười, nhưng so với hiền muội, ngu huynh còn phải chịu thua kia mà. <cười> đại ca khá mà khiêm tốn. Tiểu cô giơ hai tay, thì vừa rồi ngu huynh chẳng biết con chim gì, nhờ hiền muội nói ra mới biết. Vậy có phải là thua hiền muội không đó? Ở đời người ta làm sao biết hết cho đàng? Hai đứa trẻ cùng cười vui rồi đi dạo tiếp. Qua khỏi mấy vòng cây cao, đôi bạn đến một rừng hoa tươi tốt. Ngàn hương hoa tỏa thơm ngào ngạt, những cánh bướm đủ màu sạc sỡ chậm trần nhởn như khắp trốn. Kiều Trinh kéo tay tiểu cô len lòi vào mấy khóm hoa dại. Cô bé lựa một cánh hoa màu nhung tím, ngắt một đoá định trao cho tiểu cô. Trần nghe rõ tiếng khè khè. Hoàng hốt, Kiều Trinh vứt cánh hoa dại, tròn tay qua cổ tiểu cô, đu bổng chân lên hết toáng. Ôi, con rắn, đại ca! Tiểu cô nhìn xuống, thấy một con rắn hổ mang thật to. Nó mổ liền hai phát vào chân cậu nghe đau điếng. Trường hai tay bổng cô bé, tiểu cô vận công lực vào ngọn cước hữu quật vào đầu con vật một cái. Búp! Con vật khốn nạn văng ra khoảng trượng nằm ngay đơ. Chưa hết kinh hoàng, cô bé vẫn còn ôm chặt lấy cổ tiểu cô muốn nghẹt thở. Tiểu cô la lên. Con rắn đã chết rồi kìa. Hiền muội buông ra cho ngu hình thở với chứ. Kiều Tinh nhìn theo tay chỉ của tiểu cô, thấy con rắn độc đã chết. Cô bé mới an tâm tuột xuống khỏi vai người đại ca đáng tin cậy gái thịt đại ca hết, nó có cắn đại ca không? tiểu cô gật đầu, có, nó mổ ngu huynh hai cái đau quá trực. kiều trinh thất kinh lo ngại cúi xuống, ấy chết, đại ca đã bị rắn độc cắn rồi, mau đi về nhờ gia gia kiếm thuốc bó ngay. kẻo nọc độc của nó chạy vào tim là chết liền đó. tiểu cô mỉm cười cảm động, cậu lắc đầu nói, không sao đâu hiền muội, ngu huynh không bao giờ bị ngộ độc đâu, hiền muội chớ con lo. thấy kiều trinh tròn xoe đôi mắt phượng, tiểu cô bèn giải thích bởi vì trước đây Ngô huynh đã từng hưởng được thánh dược Quỳnh Tiên Bách Tuế nên hiện giờ có thể Ngô huynh chẳng những đã chịu đựng mà còn hóa giải được tất cả các thứ độc tố trên đời Cầu Trinh reo lên hay quá đại ca sướng ghê ô tưởng muội quên mất hôm trước thúc thúc mang đại ca về nhà lúc đó nghe gia gia bảo đại ca bị một mũi phi tiêu tầm độc chắc khó sống nổi ai ngờ Kiều Trinh ôm chầm lấy tiểu cô mừng rỡ sung sướng một cách hồn nhiên ha đại ca là người sướng nhất trên đời Hương tóc của cô bé phả vào mặt mũi làm tiểu cô ngây ngất tâm hồn. Tiểu cô chợt nhớ tới tiểu yến hiền tỷ. Chị tiểu yến của ta cũng đẹp đẽ dễ thương, có thua gì hiền vội kiểu trinh đâu. Hiện giờ chẳng biết tiểu yến đang ở phương trời nào. Tội nghiệp, thân gái còn nhỏ mà đã sớm phiêu bạt giang hồ. Giờ đây chẳng biết sống thắc ra sao. Tên môn dặm nẻo đường đầy trông gai, cầu trời cho hiền tỷ của ta bình an vô sự. Nghĩ rồi chẳng giấu nổi tiếng thở dài, hai dòng lệ cậu bé lăn dài trên đôi má. Ô kìa, sao bỗng dưng đại ca lại khóc Có việc gì vậy đại ca Tiểu cô đưa tay áo gạt nhẹ lên hai hàng nước mắt Không có việc gì cả Kiều Trinh hiền muội à Đại ca giấu giếm gì tiểu muội rồi Cô bé dễ nãy tỏ ý giận hờn Tiểu cô thốt Tại hiền muội hiền ôm chặt ngu hình quá Đó là do tiểu muội thương đại ca trước bộ Ừ, tại hiền muội thương đó kiều Trinh trốn mắt ngạc nhiên Trời, tiểu muội thương mà đại ca cũng khóc Tiểu cô lắc đầu Không phải Tại vì hiền muội thương mà ngu huynh nhớ tới một người con gái. Kiều Trinh đẩy tiểu cô ra, quay lại thuốc thiết khóc. Đến lượt tiểu cô ngạc nhiên. "Ủa, hiền muội, tại sao lạ vậy?" Kiều Trinh cứng nở mà chẳng chịu trả lời. Tiểu cô bèn dỗ dành người bạn gái thơ ngây. "Có sao, hiền muội lại khóc, nói cho ngu huynh nghe." Kiều Trinh ngước lên, nước mắt chan hòa. Ngô huynh chẳng thèm thương tiểu muội. Ngô huynh lại đi thương nhớ người khác, Tiểu muội tuổi thân không khóc sao được. Tiểu cô lau nước mắt cho Kiều Trinh rồi nói: Hiền Mũi không biết đó thôi, để Ngô Huynh kể cho Hiền Muội nghe câu chuyện thương tâm này. Nói rồi, bèn đem tâm sự hoàn cảnh của mình, sống chung với gia đình tù trưởng họ Nùng và những kỷ niệm giữa hai chị em gần gũi nhau suốt 8 năm trời, kể lại cho Kiều Trinh nghe. Lại kể luôn những biến cố đã xảy ra cùng những thảm cảnh thê lương của cả bộ lạc thổ. Hiện giờ cha mẹ đều vắn số, chẳng biết Tiểu Yến Hiền Tỷ đang lưu lạc về đâu. Ngay xong, Kiều Trinh mới hiểu hết nguồn cơn đôi mắt cô bé đã dã hoành từ lâu, lại rưng rưng hai dòng lệ, cảm thông cho số phận con người bạc phước. thật là tội nghiệp cho hiền tỷ tiểu yến. thế mà tiểu muội không biết vô tình lại đi giận hơn đại ca. xin đại ca thư lỗi cho ngu muội nhé. ừ, ngụ huynh cũng mong hiền muội đừng giận dỗi nữa nghe. hai đứa trẻ lại làm hòa với nhau, rồi cùng nhau vui vẻ trở về nhà. lê trung và võ phu nhân đón hai đứa mãi từ ngoài cổng. họ lên nói với vợ: hiền thế xem kìa, trong hai đứa nó đẹp đôi đấy chứ, ước gì võ phu nhân lườm chồng một cái nhẹ nhưng trong ánh mắt lại tràn chứa niềm yêu thương ý chàng muốn nói ước mong rằng giống như đôi ta vậy chứ gì Ồ, lúc nào nàng cũng hiểu ý ta cả con nàng nàng cũng mong vậy chứ gì võ phu nhân gật đầu e lệ thở thề vâng thiếp mong muốn rằng dù đi đâu tiểu cô cũng đừng quên kiều trinh của chúng mình võ phu nhân ôm choàng lấy tiểu cô giạt giảo thương mến trong khi đó lê trung bế xúc bên nách kiều trinh dơ bổng lên không nào con gái của ta đi dạo với ngô huynh có vui không Kiều Trinh thích chí cười lên khanh khách Vui lắm Ra dạ ơi á, mà bây giờ nhớ lại con vẫn còn sợ đây này Đặt con gái xuống đất Họ lấy hỏi có chuyện gì đấy Kiều Nhi Kiều Trinh liên thoáng Không có ca ca chuyện nữa con đã bị con rắn hổ mang nó mổ cho rồi Đại ca của con tài thật Ra Gia, Gia Bị rắn độc cắn mà ca ca vất tỉnh bơ Nó còn bị ca ca đá một cái chết tươi Võ phu nhân nói Ta biết tiểu nhi của ta giỏi lắm mà, Thôi hai con vào nhà đi Chúng ta dùng cơm kéo nguội mất trong bữa cơm, nhân kể về chuyện săn bắn, Lê Trung nói: "Hôm nay nếu chẳng bị con lợn loài hung dữ cả, cản trở, chúng ta đã có thịt hoáng dùng rồi." Tiểu có ngừng nhai, ngừng lên hỏi: "Thưa thúc thúc, con lợn loài ra sao mà thúc thúc đánh để mất con mồi buồn vậy?" Người đàn ông trả lời: "Tại hiện địa chưa thấy nó đó thôi, trời, nó to như con bò mộng. Vì lăn vào nhựa cây lâu năm nên da nó dày lắm, gươm giáo đâm không thủng, nói chi mấy mũi tên biệt sắt của ta. Nếu tiểu nhị trở lại khỏe mạnh như xưa thì may ra mới hạ nổi nó." Chứ còn người ta thì đành chịu thôi Tiểu cô ham hở Đã hơn nửa tháng nay Tiểu Điệt thấy khỏe lại rồi Đâu ngày mai Thúc Thúc dẫn Tiểu Điệt đến khu vực đó xem Nếu hạ được nó Nhà ta sẽ có thịt muối ăn cũng qua được mùa đông này Họ lê gật gù Đúng đó Nhưng chỉ ad Tiểu Như còn yếu Xin Thúc Thúc hãy yên tâm Tiểu cô chỉ tay về vách nữa Chỗ thanh đoàn kiếm đang treo Với thanh bào kiếm này dù sắt thép cũng đứt ngọt Thì xá gì những lớp trai ngoài da Của loại lợn lòi hung dữ ấy Lê Trung gật đầu đồng ý Sáng hôm sau Sau khi cơm nước đã xong Tiểu cô và Lê Trung trên lưng đều dắt theo binh khí Lại mang theo các vật cần dùng Mỗi người một ngựa phi về hướng đông Qua khỏi một cụm núi Đến bên một con suối rộng Lê Trung dừng ngựa lại Đưa tay chỉ vào một hốc rừng sát bên hẻm núi nói: Nó thường hay ở chỗ đó Hai ngựa đứng kể sát bên Tiểu cô trao cơn ngựa của mình cho người thúc thúc Rồi hỏi thúc thúc có cách nào dụ nó ra đây được không Họ Lê đòn lấy dây cương của cậu gần đầu đắp, được để tay nhường nó ra cho Hiền Điệt xem. Nói đoạn của tay ra phía sau lưng lấy tù và đưa lên miệng thổi nhặt khoan mấy tiếng. Trong lúc đó Tiểu Cô phóng mình rời lưng ngựa, phi thân lên trót đỉnh một tảng đá thật to đứng đợi. Bỗng nghe hộc hộc mấy tiếng, một con quái vật to lớn từ trong hẻm núi phóng ra ảo ảo như dông bão. Lê trùng thét lớn, coi chừng nó đọt Tiểu Nhi. Tiểu Cô rút soạn đoàn kiếm trả lời, không sao đâu, thúc phụ hãy bình tĩnh, đã có Tiểu Điệt vừa rất lời tiểu cô hùng dũng phóng xuống chặn đầu con ghẹt súc thấy có bóng người cản trước mặt con quái hung dữ trồm tới chớp đôi nan sắc như gươm Húc lên tiểu cô lặng người qua bên tả liền nghe bên tai hộc lên một tiếng dữ dội cậu hoành thân chém chéo lại một đường tuyệt đẹp anh kiếm lái lên chạm vào lưng con vật nghe chát một tiếng rõ to lê trung giật mình lùi đôi ngựa ra xa đưa mắt theo dõi tiếp ông vốn biết rằng mỗi khi bị thương Lợn lội trở nên rút tận bội phần vì thế thận trọng thì tốt hơn Bỗng người thúc thúc của tiểu cô, bỗng người thúc thúc của tiểu cô nghe cậu bé thét lên một tiếng. Nhìn lại đã thấy tiểu cô xoài rộng hai chân tấn sát đất, tay tả chống phía sau trở thành thế chân vạc, tay hữu nắm chặt đốc kiếm, cắm xuyên cả lưỡi lút vào mõm con quái vật. Tiểu cô vận công, lúc lắc hồ khẩu tay lê lịa, máu từ nơi cuống họng con vật trao ra ổng ọc. Lượn lòi giống một tràng dài quẫy chân, quẫy mình, cố vùng cách mấy nhưng chẳng tài nào thoát ra khỏi được lưỡi kiếm thần tình kia nửa khắc sau, nghiệp xúc dẫy lên thêm cái nữa rồi mới chịu nằm im. Lệ Trung tấm tắc khen giòn. Chả chỉ cần một hiệp mà Hiền Điệt đã hạ xong con ác thú, giỏi lắm, giỏi lắm. Tiểu Cô thu lại đoàn kiếm, lau sạch vết máu rồi mỉm cười nói. Năm ngoái Tiểu Điệt giết chết hai con hổ văn nhưng chẳng cự lại đôi hổ mộng dài trên bảy thước. May sau đó có bá phụ bạch hạc thiền sư cứu mạng và truyền thụ thêm võ công. Bây giờ thì Tiểu Điệt chẳng sợ loài mãnh hổ to lớn cỡ ấy nữa. Chứ còn như con nghiệp xúc này thì có xá gì mà thúc thúc phải bận lòng. Lê Trung đi vòng quanh ngâm nghé xác con vật tạc lưỡi Chà chắc cũng gần 3 tạ. Nếu muốn mang về chúng ta phải xà nó ra làm bốn Dùng một con ngựa để thồ mới được Tiểu cô hiền điệt à Nói xong rút soạt lưỡi mã tấu đang đeo bên lưng Chém ngang cổ con vật Chát Lê Trung nghe tê chuồn cánh tay Ngó lại chất cổ lợn lòi vẫn trơ trơ Họ lê lắc đầu dùng bình thuốc Khiếp thật bộ da của nó còn rắn hơn thép nguội Lại phải phiền đến hiền điệt nữa rồi Tiểu cô hiểu ý gật đầu chỉ thấy bóng kiếm ảnh loáng lên một cái trước đầu lợn lòi đất tiện lăn sang một bên máu ứ nơi tạng phủ của nó ọc ra đen bầm tiểu cô lại dùng báo kiếm xả thay con vật ra làm bốn mảnh họ lê lúi húi dùng tiểu đao lột ra chỉ mất có vài khắc hai người đã chất xong trên lưng ngựa bốn tảng thịt to lớn đỏ lòm họ bèn cưới chung một con ngựa còn con ngựa kia dùng để tải thịt về nhà đôi ngựa trở nặng chỉ phi được nước kiểu băm khi chạy xuyên qua một ngọn một ngọn núi giao đầu bỗng cả hai nghe thấy có tiếng người kêu cứu tuyệt vọng tiểu cô chỉ tay lên sườn non nói với lê trung có người đang bị nạn ở phía trên kia Thúc đứng đây đợi một lát để tiểu điện xem thử thế nào vừa dứt lời tiểu cô phóng mình phi thần thản thoát theo tiếng kêu cứu vọt lên sườn núi cao lê trung nhìn theo thân pháp của cậu lòng đầy khâm phục chẳng bao lâu từ hướng tiểu cô phóng đi vọng lại tiếng cành lá bị quật mạnh ảo ảo tiếng thét của cậu và cuối cùng là tiếng giật lên đau đớn của một loài tanh núi khổng lồ Lê Trung tò mò muốn leo lên xem thử, nhưng chợt nhớ lời tiểu cô đã dặn, nên đành kiên nhẫn đứng chờ. Chừng hai khắc sau, tiểu cô xuất hiện, tiền lưng có một lão già trạc tuổi thất tuần. Cậu đặt lão xuống đất nói với Lê Trung. Thuốc phụ có mang theo thuốc thoa bốc đó không? Lão tiền bối chắc còn đau lắm. Lê Trung vội vã xuống ngựa, lục trong túi lôi ra các loại thuốc, mau mắn nói. Có đây, có đây, chắc là lão bá đã bị trăn cuốn chứ gì. Đúng vậy. Lão già tuy không bị nặng lắm Xong vẻ mặt cũng chưa biến hết nỗi kinh hoàng Lão gắng gượng bái tạ tiểu cô một cái rồi nói Mày không có thiếu hiệp đây đến cứu kịp lúc Phèn này lão mổ đã nằm ngủ im trong ruột con miệt súc ấy rồi Tiểu cô lại phóng đi Sau khi nói vòng lại Để tiểu điệt lôi nó xuống đây cho thuốc phủ xem Lên trung chưa kịp gật đầu Thì cậu đã mất rằng Ông ta lấy thuốc ra thoa bóp cho lão già một lúc Nhân tiện cất giọng hỏi ân cần Thưa lão bá nhà cửa đâu Sao lại lạc bước đến chỗ này lão già cảm động đắp. Lão bố họ Trương, nhà lão ở bên kia ngọn núi. Hôm nay lão tính đi qua mé này kiếm củi, Nào ngờ ngộ nặn. À, thì ra lão bà làm nghề tiều phu đấy mà. Thỉnh thoảng Văn Bối có đến hướng ấy để săn bắn, thường nghe tiếng búa đốn củi, chắc là chỗ lão bà hay làm. Trương lão gật đầu. Đúng vậy. Hai người còn đang chuyện vãn thì tiểu cô đã kéo đến một con trăn khổng lồ, dài hơn 4 trượng, lê trung trầm trỗ. Ồ! Từ tuổi nhỏ tới giờ, ta chưa hề nhìn thấy con trăn nào to lớn rừng này. Tiểu nhi, hiền điện làm cách nào mà hạ nó dễ dàng như vậy? Tiểu cô trao lại chiếc búa cho trương lão tiểu phụ rồi mỉm cười nói. Tiểu điện thấy nó quấn lão tiền bối nên chẳng dám rút kiếm. Chỉ còn cách duy nhất là lừa thế phóng luôn hai mũi tiêu vào đôi mắt của nó. Đau quá, nó liền buông lão tiền bối ra. Tiểu điện bên gồng mình vận công vào đôi tay. Thụp cổ nó, siết thật mạnh. Chiếc đôi của nó đập vào cành lá tựa như vũ bão. Khi Tiểu Điệt vút thẳng các khớp xương giãn ra Nó mới chịu chết Họ lên mừng rỡ Tài thật, vậy bây giờ theo ý Tiểu Nhi Ta có cần mang sắc nó về không nhỉ Tiểu có vui vẻ Thì tùy thúc phụ quyết định Nhưng theo Tiểu Điệt thì ta nên biểu cho Lão tiền Bối Mang về làm thuốc, hay lắm đó Trường Lão xua tay Ý, Lão trương này không mang nổi sắc nó đâu Lê Trung nói Không sao, ta buộc vào ngựa kéo đi Nhân tiện cũng nên ghé lại thăm nhà Lão Bá cho biết Lão trương mừng rỡ thốt À như vậy thì còn gì bằng để ta ơn cứu mạng lão sẽ biếu cho tiểu hiệp một món quà ủa có kìa ngồi chưa nơi tam tinh con trăn có ánh hồng quang tỏa ra lờ mờ đồng tinh hiếu kỳ tiểu cô liền dùng nội lực dồn vào các ngón tay bóc ra xem trên tay cậu một viên hồng ngọc sáng lấp lánh to bằng quả trứng chim ba người ngắm hoài không chán mắt lát sau cả ba lục tục kéo đi vòng qua mé tà ngọn núi cao bên cạnh sườn đồi là một mái thảo gia đứng tranh vinh siêu vẻo trường lão tiểu phụ nói với hai người Vợ con lão mô chẳng may chết hết Chỉ còn một mình lão sống với nghề đốn củi nuôi thân Hôm nay nếu không nhờ ân nhân cứu mạng Thì trương này hồn đã về âm cảnh luôn rồi Vậy nhân đây xin mời nhị vị ghé vào tệ sát trước là uống chén trà nhạt Sau nữa lão mô có cái này tặng cho thiếu hiệp học chơi Làm trò tiêu khiển Vui lắm vậy Nói xong lão loay hoay đun nước pha trà Sau khi mời hai vị khách quý uống trà Đàm đạo một hồi Lão trương bèn lục lọi trong đống gia tài nơi góc lều nhỏ Lôi ra một cuốn sách cũ mềm Tình trọng trao cho tiểu cô cầu từ chối đôi ba phen Xong thấy lão già quá nhiệt tình Nên cũng miễn cưỡng nhận cho lão vui lòng Lão thương nói Cách đây hơn 10 năm Ngày nọ sau khi bán củi ở dưới chợ Lão gặp một cụ già bị liệt cả hai chân Nhưng chẳng nơi nương tử Lão mộ bèn đem cụ về nuôi suốt 8 năm trời Trước khi chết Người bạn già của lão đã để lại một cuốn sách Và trôi với lão rằng Khi nào gặp một người cứu mạng Hãy mang sách này ra tặng cho ăn nhân Này, Thiếu Hiệp là ân nhân của Lão Mộ và theo lời trăn trối của người bằng hữu bất hạnh đấy thì Lão Mộ xin tặng cho Thiếu Hiệp vậy. đang lúc đàm đạo cùng với nhau Lê Trung nhớ cảnh nhà neo đơn quanh quẽ của Trương Lão. Trong lòng không khỏi lấy làm ai nấy. ông ta bèn đưa ra đề nghị Trương Lão Bá sống chỉ một mình buồn bã lắm thay và lại nếu chẳng may bị ốm đau bệnh hoạn hoặc có điều gì bất trắc xảy ra thì e khó tính lắm. Vậy nhân cuộc hạnh ngộ này Lê Mỗ xin bày tỏ tấm lòng thành là rất muốn tiền bối về ở chung với bọn tiểu bối cho vui. Sớm tối Hàn Huyên tâm sự nếu có mình hề gì hoặc giả là tối lửa tắt đèn thì cũng sẽ cùng nhau bảo bọc Tiểu cô nghe vậy cũng góp lời vào. Thúc Phu của tiểu điện nói đúng đó, lão tiền bối ạ, Chứ tiền bối sống một thân một mình thật là bất tiện quá chừng. ở Lê gia trang thật là đầm ấm vui vẻ thuận hòa, với tuổi già như tiền bối chẳng còn mấy lúc, xin tiền bối chớ nên từ chối tấm tình tình của thúc phụ con. Hai người cứ nói mãi làm Lão Trương cũng phải siêu lòng. Tiểu cô và Lê Trung phụ với Lão, thâu tóm đồ đạc chẳng có là bao, mang ra chất dồn lên lưng ngựa. Trước khi từ giá túp lều nhỏ, Lão Trương đốt nắm hương ra cắm nơi phần mộ vợ con và người bạn già bạc phước thuở nọ. Tiểu cô lưu lại gia trang thêm chừng nửa tháng, hàng ngày cùng Lão Trương uống rượu đánh cờ, hoặc theo Lê Trung vào rừng săn bắn, thỉnh thoảng dạo chơi với hiền muội kiểu trinh, rồi đôi khi lại cùng di mẫu võ phu nhân trao đổi thơ văn, họa phú. Cuốn sách Lão Trương tặng cho là một quyển sách chép 1.360 thế cờ tướng, cậu đã học thuộc nằm lòng. Từ dạo đó, tiểu cô nghiếp nhân trở thành một tay cao thủ đánh cờ. Một hôm, thấy mình đã bình phục hoàn toàn, tiểu cô ngỏ lời xin từ giã với cả nhà họ Lê. Biết chẳng thể nào cầm giữ được cậu bé lâu hơn nữa, bên cạnh việc chuẩn bị hành trang cho cậu, võ phu nhân Cần Mẫn đang tặng cháu một chiếc áo ngự Hàn. Trước khi ra đi, tiểu cô trao cho Kiều Trinh Viên Hồng Ngọc làm kỷ vật cô bé cũng tặng lại cậu một chiếc vòng ngọc quý giá mà ngày xưa bà ngoại đắt đeo cho thân mẫu. lúc võ phu nhân còn là một tiểu thư trong trắng thơ ngây cho đến giây khắc chia ly mới thật là cảm động, kiều trinh khóc nức nở trong vòng tay của tiểu cô, làm cả nhà ai ai cúc sụt sùi rơi lệ. tiểu cô biện diện lên đường. mùa đông đến một cách vội vàng, những hạt mưa cứ mãi rơi lất phất, làm ướt đẫm áo quần người kỳ mã nhỏ tuổi phong trần. tiếng võ người dập dồn trên con đường xuyên sơn xuôi về đông nam.